Trương Uyển Diễm lại nhìn ra sau lưng cô, tái trầm đâu rồi, sao không về cùng em, anh ấy dạo này rất bận, tạm thời chưa về được, ở bên kia tiện đi làm hơn, chị ơi em mệt rồi, em đi lên nghỉ ngơi đây à, nông sắc mặt cô đúng là rất mệt. Trương Uyển Diễm bảo người hầu mang đồ đặt của cô lên, hỏi cô cầm nước chưa, nghe cô nói đã ăn rồi thì thôi, bạch cẩm tú dọn về nhà ở, ban đầu chị ta cũng không mấy để tâm, nhưng đến ngày thứ ba phát hiện nhiếp tái trầm vẫn không về nhà.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 Đã thế còn học theo người phương Tây biết dỗ dành cho em chồng được vui thì nén cười ra đón, hàng huyên với anh vài câu, hỏi anh ăn cơm chưa, nhiếp tái trầm có vẻ mất tự nhiên, nói mình ăn rồi, chân chừ một chút, hỏi, tú tú, có ở đây không chị, có có, trong phòng ấy, mau lên đi, Trương Uyển Diễm thúc giục, nhiếp tái trầm nhìn về hướng cầu thang, lại cảm ơn Trương Uyển Diễm rồi bước nhanh lên lầu, đi tới phòng của hai vợ chồng, đứng ở cửa,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 Nói, em thấy ngày đó em đã nói rõ rồi, anh đi đi, nhiếp tái trầm không đi, bạch cẩm tú lại tiếp tục vẽ vài nét, tay vẫy một cái, trên bản thảo hiện lên một đường cong bị hỏng, cô quanh bút chị đi, xoay người đi ra ngoài, anh không đi, em đi, nhiếp tái trầm bắt lấy cánh tay cô, bạch cẩm tú dừng bước, cúi đầu cánh tay mình đang bị anh cầm chặt, ngước lên, buông ra, tú tú, em suy nghĩ lại được không, đừng ly hôn với anh.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 A Tuyên cầm hộp kẹo chạy vút ra ngoài, đang định về phòng mình thì bị Trương Uyển Diễm bắt gặp, gọi qua, con cầm gì đấy, sô cô la ạ, Trương Uyển Diễm túm tay cậu con, đây là quà chú tặng cô con, con ăn cái gì, mau trả lại cho mẹ, A Tuyên giữ chặt lấy, cô với chú cãi nhau, cô còn không cho chú ôm nữa, con thấy hết rồi, cô không cần nên cho con, Trương Uyển Diễm giật mình, tay thả lỏng, bị A Tuyên giật được ra, A Tuyên chạy đi rồi.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 Chỉ cần nhiếp tái trầm cương quyết không đồng ý, em chồng có làm ầm ĩ lên cũng không có tác dụng gì, chờ cơn giận qua rồi, vợ chồng son đầu giường đánh nhau cối giường làm hòa, mọi chuyện sẽ qua thôi, Trương uyển Diễm quyết định rồi, không nói nhiều nữa, định đi ra ngoài, chị dâu, bạch cẩm tú chợt gọi, Trương uyển Diễm dừng bước, chị muốn đi tìm anh ấy đúng không, đây là chuyện giữa em và anh ấy, tự em có suy nghĩ của em, em sẽ cố gắng không để ảnh hưởng xấu gì.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 Về rồi cả nhà sẽ làm bữa cơm đón em, cảm ơn chị dâu, nhiếp tái trầm buông điện thoại, thất thần một lát, ra khỏi văn phòng, vội vã đi đến phòng họp.